các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện hẻm ngôn tình. Hôm nay tôi gửi xin quý đến các bạn bộ truyện lấy thần máu đáp của tác giả an chan. Các bạn like ủng hộ sẽ có ra để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giới thiệu Lâm trình tử vừa mới vào công ty không lâu đã gặp ngay rắc rối đối tác cố tình muốn khi dễ cô cô đáp trả cự gắt rồi lệnh lùng bỏ đi. Lần đầu tiên cô ngỡ hoài chứng kiến một cô gái mẹ mẹ như vậy Anh tìm cách tiếp cận cô Muốn cô chú ý đến mình Cô vì được anh cứu mạng cho một tai nạn Mà quyết lấy thân báo đáp anh Cho dù là chuyện gì Chỉ cần cô làm được Cô sẽ cố hết sức Anh mừng thầm trong bùm Vì kế hoạch thuận lợi hơn dự định Nhưng giữa đường lại nhảy ra một tên trình giàu kim đáng ghét Anh phải làm gì đây Chuyện có gì hấp dẫn Mời các bạn đón nghe qua giọng đọc của Thu ngay sau đây Tiết tử Tại sân bay, khu vực chờ khởi hành Có một đôi nam nữ đang cuốn quyết lấy nhau Không muốn xa rời Cảnh tượng chia ly này không phải là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Nên cũng chẳng ai chú ý đến đôi nam nữ kia Em nhớ chở anh Sau khi học xong anh nhất định sẽ về bên em Lúc đó chúng ta sẽ kết hôn Nghỉ hè anh sẽ cố gắng về thăm em Nam nhân nói Nam nhân thoạt nhìn không tuấn tú Miếng cướng chỉ có thể tạm chấp nhận Là ưa nhìn, dáng người tạm tạm Nhưng nữ nhân bên cạnh thì lại đẹp rực rỡ như đóa hoa trong sân sớm, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Lại thêm vài phần mờ ảo như thần tiên, toàn thân cô phát ra khí chất cao ngạo, khiến người khác không thể xem thường. Ừ, em sẽ chờ. Nữ nhân nói, giọng nói thanh thúy như tiếng chuông ngân, khiến người đối diện phải xào xuyến. Ừ, em nhất định phải chờ anh, không được có người khác, anh sẽ thường xuyên điện về đấy. Nam nhân lại nói, "Biết rồi." Nữ nhân cười. Hai người vẫn tiếp tục trao cho nhau những lời nhắn nhủ chân thành nhất. Ít nhất là trong lúc này. Sân bay thông báo, đã đến lúc chuyến bay của anh khởi hành. Nam nhân quyến luyến rời khỏi nữ nhân, nữ nhân cười, "Vậy tay tạm biệt anh, chỉ có chờ mới biết tim cô giờ đang đau như thế nào. Cô cũng yêu anh, rất yêu anh, nhưng thứ cô có thể cho anh bây giờ chính là niềm tin." giúp anh có thể an tâm học hành ở nơi xa xôi ấy. Nhìn bóng dáng anh dần khuất xa, cô mỉm cười chua xót, khóe mắt đã nhiễm sương. Sau đó hai người vẫn liên lạc qua lại, hè hai năm đầu anh cũng cố gắng về bên cô, nhưng sau đó liên lạc của hai người thưa dần, anh cũng không còn ghé thăm cô vào những dịp hè nữa, anh nói anh bận, có rất nhiều thứ cần phải học. Cô cũng rất biết điều, không quấy rối anh, lâu lâu lại điện cho anh, dần dần anh không điện cho cô nữa. Để mình cố liên lạc Rồi một ngày Khi cô điện cho anh Nhưng không được Dường như dạy số quen thuộc kia Đã bị chủ nhân của nó vứt bỏ rồi Cô bối rối, hoang mang Cố tìm mọi cách để liên lạc với anh Nhưng vô ích Anh dường như muốn cắt đứt Mọi liên hệ giữa cô và anh Cô đã dần nhận ra sự thật Nhưng vẫn có bao biện cho anh Bằng những lý do hết sức ẩu trĩ Ngày qua tháng lại Khi cô đã thờ sự trưởng thành Thì lời hứa hẹn của anh năm đó chỉ còn là hư không Cô đã thực sự thông suốt Nhưng con tim cô chấp Vẫn giữ cho anh một góc nào đó trong tim Có lẽ nơi đó đã không còn tình cảm gì cho anh nữa Nhưng lời hứa hẹn với anh vẫn còn đó Cô vẫn luôn chờ anh Chứ anh quay về nói với cô một lời chia tay Để con tim của cô Có thể thanh thản tiếp nhận Một tình yêu mới Vài năm sau Hôm nay Lâm Trình Tử Nhận được thông báo từ cấp trên Cô cùng Hà Khà Khà và Nam Nhân Mờ Nhạt Ba người lính mới cùng với các đồng nghiệp cũ Tham gia đàm phán giao dịch cho công ty Hà khả khả đi cùng cố Tử Cầm và Trường Phòng Cô thì cùng với giám đốc và một nam đồng nghiệp Cùng thêm đại người của công ty Đằng Lân Vì Đằng Lân là một công ty lớn Nên đích thân giám đốc phải ra quân Sau khi kiểm tra lại một loạt các văn kiện giao dịch Cô cùng hai người nam nhân kia xuất phát Điểm đến là nhà hàng Black and White Một nhà hàng tây sang trọng hạng 3 Bên trong nội thất trang trí Hai màu chủ đạo là trắng và đen, hệt như cái tên của nó tạo cảm giác kỳ bí nhưng lại rất ấm áp. Ba người cùng nhau ngồi xuống bàn vì nhà này không có phòng riêng. Thiết kế chia khoảng cách, đặt bàn thành từng gian, ngăn cách nhau bởi từng bốn hoa tulip đỏ sẫm như dùng để kích thích vị giác của thực khách. Vì đường ngăn cách riêng biệt nên mỗi bàn ăn được bao bọc bởi mỗi không gian khác nhau, cảm giác không khác biệt phòng ăn là mấy. Hơn nữa, mỗi bàn ăn cách nhau một khoảng cách nhất định, khả năng cách âm cũng khá tốt. Khá thuận lợi cho với giao dịch Ngồi được một lúc Thì người đại diện bên phía đằng lần đến Sau khi nói vài câu khách sáo Mà người bắt tay vào công việc Bản thân Lâm chỉ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net